Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 180 Cái Chết của việc Dạng Hồng Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz à Qua 2 ngày Một phu nhân hẳn là đã từ một vài chi tiết phát hiện việc Dạng Hồng cùng vô cùng biết còn sống Đang ở trong tiểu viện nơi này Nhưng nghĩ đến nàng sẽ không xuất thủ với biệt dạng hồng cùng vô cùng biết Bởi vì trần trường sinh đã đến Hơn nữa vết rách trong nội bộ yêu tộc đã rất sâu đậm Trừ phi nàng thật sự nổi điên Không thèm để ý ngọn lửa đang cháy trong nội bộ yêu tộc đem nàng đốt thành cho bụi Gió sông phất động lá cây trong miếu thiên thụ thị giả Phát ra thanh âm xa xa Sau đó rơi vào trong tiểu viện an tĩnh Nghe vô cùng chân thiết Thời khắc an tĩnh như thế Vô cùng thích hợp để nói chuyện phím Hoặc là nói dặn dò một ít chuyện Nhất là lúc này việc dạng hồng không biết đã dùng thủ đoạn gì Để cho vô cùng biết tiến vào mộng đẹp Trần Trường Sinh hỏi tiền bối Ngài có gì muốn lưu lại Hay muốn chúng ta làm chuyện gì Cần chúng ta làm hay không Việc dạng hồng nói dĩ phản ta cho là sẽ lưu lại huyết mạch đời sau Hiện tại nếu đã không còn Cũng không cần nói đến chuyện này nữa Nói những lời này Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh Giọng nói cũng rất bằng khẳng Nhưng không ai không nhận ra vẻ trầm thống ẩn chứ bên trong Một đời cường giả trên đại luộc Trước lúc Lâm chung không có người nào đưa tiễn Lại còn chứng kiến cái chết của con mình Cho dù là ai cũng rất khó thừa nhận Trần Trường Sinh nói lưu lại chút ít trải qua của Ngài cho thế nhân cũng tốt Rất nhiều người đều biết việc dạng Hồng là một gã thư sinh xuất thân từ Tây Lăng Vạn Thọ Két Nhưng cuộc sống quá khứ Liệt trình tu đạo của hắn Thủy chung là bí mật Thế nhưng rốt cuộc muốn biết quá khứ gì của ta Việc dạng hồng nhìn thoáng qua vô cùng biết cảm khái Nói đại khái là vì sao lại kết hôn với nàng ư Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Rất thành thực nói quả thật Rất nhiều người nghĩ mãi vẫn không rõ Mặc dù chưa từng có ai dám nhắc chuyện này Trước mặt vợ chồng ta Nhưng ta biết Trên thế gian bao nhiêu tử quán khách sạn đều đang bàn tán chuyện này Thậm chí có chút ít tiên sinh kể chuyện đã giúp chúng ta vẽ ra rất nhiều câu chuyện cổ quái ly kỳ. Thay ta thiết tưởng rất nhiều tình cảnh Trong câu chuyện này hoàn cảnh thật là bi đáp Chính là ta nghe cũng rất thương cảm Việc dạng hồng mỉm cười tiếp tục nói đều là giả dối Sống làm gì có nhiều chuyện bất đắc dĩ đến như thế Chớ đừng nói chi là người giống như ta Trần Trường Sinh nghĩ thầm đúng là đạo lý này Một vị cường giả thần thánh lĩnh vực Có lực lượng cùng quyền thế khó có thể tưởng tượng Cùng đế vương cũng không có quá nhiều khác biệt Làm sao có thể vì một vài chuyện bất đắc dĩ Mà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy Biệt dạng hồng nói câu chuyện này đơn giản hơn các ngươi tưởng tượng quá nhiều Ta khi còn bé nhà nghèo Được tiên sư chứa chấp Nuôi dưỡng thành người Ta cùng với sư muội cùng nhau lớn lên Nàng kính ta yêu ta Chưa từng có điểm gì làm cho ta không vui Ta tự nhiên cũng yêu nàng thương nàng Đời đến tuổi lớn một chút Tự nhiên cũng cưới nàng Trần Trường Sinh không nghĩ tới chuyện xưa này lại thật sự đơn giản như vậy Biệt dạng hồng nói tiếc mặc dù lúc ta cưới nàng Nàng quả thật không phải dạng kia Nhưng cẩn thận nghĩ đến Đây không phải lỗi của ta hay sao Trần Trường Sinh nói nếu quả thật là như thế Tiền bối ngài á hộ nàng như thế quả chẳng khác nào tiếp tay làm ác Biệt dạng hồng nói cho nên nói ta không phải quân tử cũng không phải người tốt Trần Trường Sinh vẫn còn chưa tiếp nhận được nói ta vẫn cảm thấy chuyện này không đúng Biệt dạng hồng nhìn hắn nói nếu như vợ của ngươi đối xử với ngươi rất tốt Nhưng tính tình cực tồi tệ Lại còn là kẻ đại gian đại ác Ngươi sẽ làm sao đây Vấn đề này nhìn như rất dễ trả lời Nhưng nghĩ sâu xa lại cực kỳ phức tạp Trần trường sinh trước kia chưa từng nghĩ tới chuyện này Tự nhiên không biết đáp án Vô cùng biết lúc này tỉnh lại Nghe được những lời này tự nhiên cho là biệt dạng hồng đang nói mình Nàng nhất thời tức giận Mắn ta chỉ ghét mấy tên phế vật bất kính với trưởng bối mà thôi Chẳng lẽ như vậy là đại gian đại ác Ngươi đúng là kẻ không có lương tâm Trong tiểu viện an tĩnh nhất thời bị đánh phá Tất cả đều trở nên hỗn loạn Biệt dạng hồng không giải thích điều gì Nhìn nàng vô cùng thật tình rồi lại vô cùng ôm nhu Nói sau này đừng làm chuyện như vậy có được hay không Giống như ngày hôm trước Vô cùng biết lần nữa cảm thấy nội tâm hốt hoảng Lúng ta lúng túng nói ta không phải đã hứa với ngươi rồi Cứ Nhắc lại chuyện này để làm gì Biệt dạng hồng nhìn nàng mỉm cười nói sư muội Thật xin lỗi vì không thể giúp ngươi được nữa Vô cùng biết càng thêm kinh hoảng Đưa tay nắm chặt quần áo của hắn Nói ngươi đang nói linh tinh gì đó Biệt dạng hồng thở dài Nói ta không nói linh tinh Vô cùng biết sắc mặt trở nên trắng bệt Bởi vì thẩn trương mà lựa thắt lại Nói chuyện trở nên ngắt quảng vậy ngươi cũng không thể nói mò việc dạng hồng nói ta không nói mò Vô cùng biết hoảng sợ chiếc cực hô ta không cho phép ngươi đi Nếu không Nếu không ta sẽ đi chém nốt cánh tay còn lại của quan bạc Nếu không Ta sẽ gia nhập vào ma cậu. Ta từng muốn mời giáo hoàng đại nhân mang ta đi, chỉ để lại phong thư cho ngươi. Nhưng ta biết ngươi khẳng định vẫn có thể đoán được ta đã chết, vậy còn không bằng nói rõ. Biệt dạng hồng thương tiếc vuốt ve mặt nàng, nói bởi vì ngươi biết ta không thể không nhớ ngươi a Huyên viên phá đứng bên cạnh cửa càng không ngừng dùng tay áo lau nước mắt Nhưng lau như thế nào cũng không sạch sẽ Hắn không hiểu rõ những lời này cho lắm Nhưng cảm thấy nghe những lời này của tiền bối lòng rất chua xót Có thể phiền toái người đi mua mấy cái bánh bao hay không Biệt dạng hồng nhìn hắn có chút ngượng ngùng nói ta muốn ăn loại bánh nhân thịt kia Huyên viên phá ngây người Vội vàng chạy đi ra bên ngoài sân nhỏ Căn bản không để ý tới mình cũng trọng thương mới khỏi Còn rất yếu ớt Ở trong sương sớm cùng hơi nước hắn hướng quán bánh bao chạy đi Sinh ra tràn đầy hối hận Nghĩ thầm làm sao mấy hôm trước lại không nhìn ra tiền bối muốn bánh bao thịt chứ Huyên viên phá bương một thế bánh bao đầy đủ được hơn 10 tên giáo sĩ và cao thủ hùng tộc hộ tống trở lại tiểu viện Thế bánh bao vẫn nóng hổi Nếu như xé vỏ bánh bao nóng sốt này Có thể ngửi thấy được mùi thơm của thịt bò cùng hành thái còn có hồng du Đáng tiếc đã chậm một chút Biệt dạng hồng nhắm mắt đã không còn khí tức Huyên viên phá cứng lại Trong ngực thế chương bút hơi nóng Hướng thiên không âm u lan tỏa Cũng rơi vào trên mặt của hắn Có chút nóng Có chút ướt Trần trường sinh trầm mặt cúi đầu Ngón tay rơi ở bên người khẽ run lên Kiếm trong vỏ khẽ chấn động theo Thiên viên phá quỳ gối trước người biệt dạng hồng Đem thế bánh bao gác qua phía trước Sau đó cung kính giật đầu mấy cái vang thành tiếng Nước mắt càng không ngừng chảy Vô cùng biết không để ý chung quanh Nàng kinh ngạc nhìn việc dạng hồng Ánh mắt dần dần tan rã Thân thể lung lay muốn ngã Đương đương đương đương Trong miếu thiên thụ thì giả vang lên tiếng chuông Vô cùng biết giật mình Vành mắt dần dần đỏ, đôi môi khẽ run, rốt cục hiểu được đã xảy ra chuyện gì Trong tiểu viện vang lên một đạo tiếng khóc thê lương Trần Trường Sinh đi tới ngoài viện Nghe trong miếu thiên thụ thì giả truyền đến tiếng chuông Nhớ lại cái đêm năm đó trước khi Mai Lý Sa đại chủ giáo lâm chuông Đêm hôm đó trong kinh đô cũng có tiếng chuông Tiếng chuông thật là tần số báo hiệu về nhà ư. Tinh hải thật sự là cố hương của tất cả thần hồn hay sao? Vô luận cao quý hay là đê tiện tốt đẹp hoặc là xấu xí? Tựa như tiếng khóc. Vô luận khó nghe như thế nào cũng làm người ta bi thương như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif